Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân tập 68 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 533 Bái Sư Bạch Dân Sơn, đạo cung đỉnh núi cao nhất trưởng giáo phù lục phái, quyền cơ tử, nhìn lý mộ hỏi Tiểu Hữu Tâm thần bị thương, sao không ở Bạch Dân Phong để mà tĩnh dưỡng thêm một chút? Trong lòng của Lý Mộ, thầm mắng một câu, đúng là không biết xấu hổ. Tâm thần của hắn, vì sao sẽ bị thương? Trong lòng bọn họ, những người này sẽ biết sao? Nếu không phải là bọn họ lợi dụng hắn, hắn sao có thể tâm thần bị thương chứ? Lý Mộ nhìn lão, bình tĩnh nói, Tới lấy 5 tấm thiên giai phù lục của ta. Quyền cơ tử nói, thiên giai phù lục, Tổ đình hàng năm không có xuất hiện được mấy tấm, hơn nữa đều đã ban cho đệ tử hạch tâm. Bây giờ trong tay của bổn tọa cũng không có. Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống hỏi: người gạt ta sao? Quyền Cơ Tử mỉm cười nói: đợi cho tiểu hữu tâm thần khỏi hẳn, bổn tọa có thể lệnh cho thủ tọa các đỉnh núi giúp người vẽ ra năm tấm tài liệu vẽ bùa dùng do tổ đình cung cấp. Lý Mộ kinh ngạc, nhìn Quyền Cơ Tử không tưởng tượng được. Lão cái bộ dạng tiên phong đạo cốt. Vậy mà cũng có thể cười nói ra cái lời không biết xấu hổ như vậy chứ. Lợi dụng hắn thì thôi đi. Phù lục bồi thường cho hắn cũng muốn hắn tự vẽ ra. Đây là chuyện trưởng giáo của một phái có thể làm ra sao? Lý mộ hít thật sâu. Tạm thời mang cơn giận này nhìn xuống. Dù sao, nương tử của hắn còn ở phù lục phái. Tương lai cũng có việc cầu tới bọn họ. Chỉ cần có tài liệu, tự hắn vẽ không có việc. Hôm nay... Cơn tức này hắn sớm hay muộn Phải đòi ở nơi khác Hôm nay lão chơi hắn năm tấm phù lục Ngày mai lý mộ liền mang Chuông nhà của bọn họ Dụ dỗ chạy mất Lúc này quyền cơ tử lại nói Dựa theo lệ thường trước kia Phù đạo thí luyện tuyển nhận đệ tử Chỉ có thể trở thành đệ tử đời thứ tư Tiểu hữu nếu bái vào phù lục phái Bốn tòa có thể ngoại lệ Cho người bái ở môn hạ của vị thủ tòa Gã vừa dứt lời một bóng người đi vào đạo cung, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người đến là Phù đạo tử được cái đám quyền cơ tử coi là sư thúc. Phù đạo tử đi đến trước mặt của Lý Mộ, đưa một cái ngọc giản cho hắn nói: Người tuy không có muốn bái lão phu làm sư phụ, để cho lão phu hơn 10 năm tuổi thọ, lão phu mang cảm ngộ phù đạo cuộc đời này để mà tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang phù đạo của lão phu phát dương quang đại." Quyền cơ tử nhìn lão giả nói Trong tổ đình cũng có không ít Đệ tử thiên tư thông minh Sư thúc nếu là muốn Có thể chọn một người kế thừa y bác này mà Trên mắt phù đạo tử Lộ ra một nét ngạo nghệ nói Kế thừa y bác của lão phu Bọn hắn còn không xứng Quyền cơ tử lắc đầu Nhưng mà chưa nói cái gì Dị sư thúc này tuy trình độ phù đạo Siêu phạm nhập thánh Nhưng mà tính tình rất là cổ quái Nếu không 20 năm trước cũng không có khả năng rời khỏi phù lục phái. Chuyện này, gã cũng chỉ có thể cho lão đề nghị, không thể làm ra quyết định thai lão. Lý Mộ, ở trong đào cung, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển. Hắn khẳng định phải gia nhập phù lục phái, nếu không chỗ của nữ hoàng cùng Liễu Hàm Yên, căn bản không có thể ăn nói rồi. Quyền cơ tử vừa rồi đã nói, hắn có thể chọn một thủ tọa bái sư, như vậy hắn liền thành đệ tử đời thứ ba giống Liễu Hàm Yên mà trưởng giáo cùng thủ tọa các đỉnh núi đều là đệ tử đời thứ hai. Lý Mộ sớm nhìn bọn họ khó chịu, không có muốn sau khi vào phái còn thấp hơn so với bọn họ một nửa. Nếu bái vào môn hạ phù đạo tử Thần Phận Khoáng chính là đệ tử đời thứ hai cùng một bố phần với trưởng giáo, thủ tọa các đỉnh núi cũng để kế hoạch chấp trưởng phù lục phái Khoáng có thể trực tiếp tiến vào nửa giai đoạn sau. Địa vị có thiếu Chỉ là tu vi, chờ choáng tu vi lên rồi, thành giai phù lục tùy tiện dễ ra, mang phù lục phái phát dương quan đại. Đến lúc đó, quyền cơ tử còn có mặt mũi nào mà chiếm lấy vị trí trưởng giáo chứ? Nghĩ đến đây, Lý Mộ bỗng nhiên nhìn về phía phù đạo tử nói, giảng bối nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Quyền cơ tử dễ mặt kinh ngạc, phù đạo tử ngẩn ra một phen, ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn Lý Mộ hỏi, Người nói cái gì? Lý mộ hướng lão ôm quyền không người nói. Giảng bối nguyện ý, bái tiền bối làm sư phụ. Phu đạo tử cầm lấy tài khoản kích động nói. Tốt, tốt. Không ngờ được lão phu trước khi mà đại nạn còn có thể thu được một vị đệ tử thật hiếu linh lung tâm. Người yên tâm trước khi mà lão phu chết nhất định mang cảm ngộ phu đạo của lão phu cả một đời này tất cả đều truyền cho ngươi. Lý mộ Không biết cái gì là thất khiếu linh trung tâm Nhưng mà phù đạo tử đã nhận định trước rồi Giải thích thầy hắn Hắn ngay cả lý do cũng không cần bịa nữa Hắn dũng đối với bái Một người xa lạ làm sư phụ Còn có một chút kháng cự Nhưng mà giờ phút này Nhìn một vị lão nhân gần đất xa trời Kích động tới mắt chứa lệ nóng luôn Râu bạc trắng rung rung Không biết vì sao Một tia kháng cự kia rất nhanh Tiêu tan vào vô hình Lý mộ cười nói chờ cho con tâm thần khôi phục sẽ giúp cho sư phụ vẽ thêm mấy tấm thiên cơ phù. Phu đạo tử mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Thiên cơ phù chỉ có thể che chắn thiên cơ một lần thôi, 10 năm sau nếu không thể thăng cấp siêu thoát, đó là ngày đại nạn của lão phu. Nhưng có thể thu đồ đệ như thế, lão phu chết không tiếc. Mấy cái lão già kia tu vi cao hơn lão phu lại như thế nào? Đồ nhi của bọn họ có lợi hại bằng đồ nhi của lão phu sao?" Một lát sau, trong một tòa đạo cung sau đỉnh núi cao nhất, Lý Mộ quỳ trên mặt đất, cung kính, hướng phù đạo tử, hành lễ thầy trò ba lần nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thái thượng trưởng lão thu đồ đệ giống là cần cử hành điển lễ long trọng, thông báo trước ba tháng, các đệ tử, tông chủ phân tông của tổ đình phù lục phái dân dân cũng phải các nơi đến chúc mừng. Quyền cơ tử vừa mới đề nghị Đã bị Lý mộ cùng với Phu đạo tử Đồng thời từ chối Lý mộ không muốn phu trường, phù trường Phu đạo tử hiển nhiên cũng có nguyên nhân khác Phu đạo tử Tự mình nâng Lý mộ dậy nói 20 năm trước Di sư đã bất mãn trưởng giáo sư huynh Mang vị trí trưởng giáo truyền cho quyền cơ tử Dưới cơn giận dữ Đã rời khỏi bạch dân sơn Lần này trở về núi Chỉ là muốn tìm một đệ tử y bác Ở trước khi mà đại nạn đến mang phù đạo của ta truyền xuống, diệt giặc khác có thể miễn thì miễn đi. Lý mộ có thể cảm nhận được hơi thở xế chiều trên người của lão, cùng với không cam lòng trong giọng nói, chỉ có thể nói, còn có 10 năm thời gian, có lẽ trong 10 năm này, sư phụ có thể tìm được phương pháp siêu thoát. Chương 534, tìm hiểu đạo hiệp. Phù đạo tử lắc đầu nói, nếu có thể tìm được, đã sớm tìm được rồi. Ngươi cũng không có cần tiếc núi gì di sư. Di sư cả đời này, chuyện gì cũng đã từng trải qua. Có thể trước khi mà đại nạn đến, tìm được một đệ tử có thể truyền thừa phù đạo, liền đã chết không có tiếc rồi. Đến lúc đó, ngươi ở Bạch Dân Sơn, tuy tiện tìm một đỉnh núi, chúng ta hàng năm đến đó đốt một nén nhang, liền không có ủng công duyên thầy trò của chúng ta rồi. Lão mất mát một lát, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ánh mắt sáng quát nhìn Lý Mộ nói Còn có 10 năm 10 năm có thể làm rất nhiều chuyện Ngươi có thất khiếu linh lung tâm Nhất định có thể truyền thừa phù đạo của Lão Phu Chỉ tiếc Trong 10 năm Ngươi rất khó đột phá đến siêu thoát Nếu không Lão Phu có thể tận mắt Nhìn thấy ngươi trở thành trưởng giáo phù lục phái Lý Mộ ngẩn ra một phen Không tin tưởng nói Trưởng trưởng giáo sao Phù đạo tử cười lạnh nói giờ ngươi thăng cấp siêu thoát chỉ cần có tài liệu thảnh dài phù lục muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khi đó phù lục phái dựa vào ngươi để phát triển quyền cơ tử còn có mặt mũi nào mà chiếm lấy vị trí trưởng giáo không nhượng hắn đoạt vị trí của lão phu lão phu liền để cho đồ nhi đoạt vị trí của hắn lý mộ sau khi lấy lại tinh thần nhìn phù đạo tử kiên định nói sư phụ yên tâm con nhất định cố gắng đề cao tu duy hại cho sư phụ báo thù năm đó. Đồ nhi tốt, phù đạo tử cười to hai tiếng nói: "Đi, đi theo ta một lần nữa làm quen đám sư huynh sư tỷ kia của ngươi." Đáng tiếc hai lão già kia không có mặt, trong tay của bọn họ càng nhiều thứ tốt hơn. Lý Mộ rất nhanh đã lĩnh hội được một lần nữa làm quen là có ý tứ gì. Hắn sờ sờ ngẩn hồ thiên trên ngón tay, trong lòng tính toán sớm hay muộn phải đổi lấy một cái không gian lớn một chút chứ Ngọc Hoàng Phong Chính dương tử Vô cùng đau lòng lấy ra một lá bùa Đưa cho lý mộ nói Đây, đây là để gặp mặt của sư huynh Sư đệ cần phải nhận lấy Thanh Quyền Phong Quyền chân tử vẻ mặt xấu hổ Nhìn Phù Đạo Tử nói Sư Thúc, trong ta của sư điệt bây giờ Không có thứ gì tốt Có thể nợ trước hay không Phù Đạo Tử nhíu mày nói Thanh Quyền kiếm của ngươi đâu Quyền chân Tử thở dài nói, lần trước đã tặng cho đạo nữ của Lý Sư Đệ rồi. Thương Linh Phong, Thương Tùng Tử mang một sắp bùa giao cho Lý Mộ nói, Thiên giai phù lục, trên tay Sư huynh không có, những cái phù lục này đều là địa giai thượng phẩm, Sư Đệ thu lấy đi. Bạch Dân Phong, Phu đạo tử nghe xong trưởng lão báo cáo nói, Cái gì? Ngọc chân Tử bế quan, nó bế quan ở đâu? Tà đánh thức nó dậy. Lý mộ dội dàng ngăn lão Sư phụ thôi thôi Chờ tỷ ấy xuất quan cũng kịp Một canh giờ sau Lý mộ một lần nữa hạ xuống bạch dân phong Hắn một lần nữa Sờ sờ nhẫn trên tay Trừ ngọc chân tử bế quan còn chưa có ra Bao gồm trưởng giáo ở bên trong Toàn bộ thủ tọa Đều bị hung hăng gõ cho một trận rồi Nếu không phải có lý mộ ngăn Phu đạo tử của lẽ sẽ cưỡng ép Gọi ngọc chân tử xuất quan Liễu hàm yên đã tắm xong Đi đến bên người của Lý Mộ hỏi Chàng bái vào tông môn rồi sao? Lý Mộ gật đầu Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn Có một chút đắc ý hỏi Vậy chàng về sau có cần Phải gọi ta là sư thúc hay không vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu Hắn bây giờ là đệ tử đời Thứ hai của phù luật phái Ngang hàng trưởng giáo phù Lục phái Cùng với sư phụ Ngọc Trân Tử nàng Thủ tọa các đỉnh núi Liễu Hàm Yên sững sốt Sau đó nói chẳng lẽ Chàng cũng đã bái thủ tọa đỉnh núi nào đó làm sư phụ sao?" Lý Mộ tiếp tục lắc đầu. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ lẩm bẩm, chẳng lẽ sư phụ của chàng là trưởng giáo, cho dù như vậy chàng cũng phải gọi ta một tiếng sư tỷ rồi. Lý Mộ trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một cái, cười nhìn nàng nói, "Liễu sư điệt không có thể vô lễ đối với sư thúc đâu." "Cái gì? Sư sư điệt? Ta ta cho chàng sư điệt nè à?" Liễu Hàm Yên déo vào thịt mềm bên hông của Lý Mộ cắn răng nói Hôm nay buổi tối không có được lên giường của ta nha Trở thành đệ tử thế hệ thứ hai của phù lục phái Cùng thế hệ với trưởng giáo thủ tòa Là một chuyện đáng giá đắc ý Nhưng mà Lý Mộ hiển nhiên đắc ý nhầm người rồi Đêm đã khuya Hắn một mình nằm trên giường sương phòng Nhìn cái nóc nhà ngay người Cuộc đời mà Luôn có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được Trước khi mà đến Bạch Dân Sơn lý mộ căn bản không ngờ hắn tham gia phù đạo thí luyện trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão gánh vác trọng trách trở thành trưởng giáo của đời tiếp theo vô luận là gì nữ hoàng hay là gì nguyện vọng của phù đạo tử hắn u u cạc cạc có thêm một mục tiêu vĩ đại rồi đêm khuya không ngủ lý mộ mang ngọc giản kia của phù đạo tử đưa cho hắn lấy ra dán trên trán trong ngọc giản này có cảm mộ của phù đạo tử cả một đời hơn 100 năm đối với phù lục. So sánh với các cường giả, chìm đắm phù lục mấy chục năm, thậm chí 100 năm này, ở phù lục, Lý Mộ, ngay cả hơi hiểu cũng không tính. Hắn chỉ là biết vẽ phù lục, nhưng mà không hiểu phù lục. Ngọc giảng này không có thể nghi ngờ, mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Lý Mộ. Nó đã khiến cho Lý Mộ biết, thì ra phù lục còn có thể dùng như vậy. Phù đạo tử là thiên tài phù đạo, mấy trăm năm mới gặp một lần. Nhưng thiên phú của lão ở trên tu hành không phải là đặc biệt suốt chúng, đến nay cũng chưa bước ra một bước máu chốt kìa. Cho dù lấy trình độ phù đạo của lão có thể lấy tu vi động quyền, đỏ sức siêu thoát, nhưng mà lão trước sau không phải là siêu thoát. Dưới siêu thoát, tuổi thọ của tu hành giả không có dài hơn nhân loại bao nhiêu. Bởi vì tu hành, quan hệ dưỡng sinh, tuổi thọ của tu hành giả động quyền có thể sống qua hai giáp. Một giáp 60 năm tương đương với người thọ nhất trong Phạm Nhân. Thần thông cảnh, tạo hóa cảnh nếu không có gì ngoài ý muốn cũng đều có thể sống lâu trăm tuổi. Sở dĩ mà tu hành giả hoặc nhìn càng thêm trường thọ là bởi vì bọn họ vô bệnh vô tai lại hiểu được tu đạo của dưỡng sinh có thể dễ dàng sống mấy chục năm hơn trăm năm. Phạm Nhân cả một đời mấy chục năm nếu chú trọng dưỡng sinh chưa chắc thọ ngắn hơn so với tu hành giả phù đạo tử sống hai giáp, đại nạn sinh tử sắp tới, thiên cơ phù tuy có thể kéo dài cho lão 10 năm, nhưng mà trong 10 năm này nếu là không thể tấn thăng, lão vẫn sẽ thân tự đạo tiêu. Trong ngọc giản này bao hàm toàn bộ cảm ngộ của lão đối với phù đạo, Lý Mộ cảm thụ được phù đạo tử đã kỳ vọng đối dáng, lão là thật sự mang lý mộ coi là thân truyền đệ tử. Lý Mộ cùng với nữ hoàng thật ra là cùng một loại người. Bởi vì cô độc, ai đối tốt cho bọn họ một phần, bọn họ sẽ hận không thể trả người đó mười phần. Lý mộ muốn giúp cho phù đạo tử, đáng tiếc lại bất lực. Chương 535, tìm hiểu đạo hiệp Hắn từ từ thở dài, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta từ bên ngoài mở ra. Liễu Hàm Yên đi đến bên giường cả giận nói, chán vì sao mà không đến vậy? Lý mộ thu hồ tâm tư, quỷ quốc nói, không phải là nàng không cho ta qua sao? Liễu Hầm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói: ta không cho chàng qua, ngươi liền không qua hả? chàng từ bao giờ nghe lời của ta vậy? Lý Mộ đã biết tự chủ của nàng so dáng còn kém hơn, nhất định so dáng không nhịn được trước rồi. Lúc này hắn đương nhiên không có thể mạnh miệng nữa, kéo nàng đến trong lòng nói: được rồi, được rồi, ban ngày đều là lỗi của ta, về sau chúng ta luận riêng. Dù sao chúng ta cũng sẽ không có ở Bạch Dân Sơn quá lâu đâu À mà đúng rồi Tu vi của nàng đã là thần thông Lần này có muốn theo ta về thần đô không Liễu Hàm Yên thở dài nói Ta cũng muốn Nhưng mà tu hành của ta bây giờ Là thời cắt máu chốt Cùng sư phụ bế quan mấy tháng nữa liền có thể xong lên cảnh giới thứ năm Lý mộ chấn động hỏi Hả nhanh vậy sao Liễu Hàm Yên có một chút đắc ý Ta bây giờ tu hành là công pháp thuần âm tu hành mỗi một bước, đều có sư phụ chỉ đạo, bạch dân sơn linh khí đầy đủ, có linh ngọc dùng không hết, bế quan mấy tháng nữa, sau đó thì... Lý Mộ hỏi, sau đó cái gì? Liễu Hàm Yên cúi đầu nhỏ giọng nói, sau đó chỉ cần chúng ta thật sự song tu, có thể mượn dùng thuần dương lực của chàng, âm dương giao hội, đột phá bình cảnh đó. Lý Mộ cùng với Liễu Hàm Yên, tuy ôm ấp, hôn hít, nhưng mà đại đa số tình nữ đều làm, Nhưng mà còn có một sự kiện quan trọng nhất chưa làm. Thứ nhất, thời đại này quan niệm khác biệt. Một bước đó cần ở đêm kết hôn bước ra mới có cảm giác ghi thức. Thứ hai, lúc thuần âm thuần dương chi thể, âm dương giao hội là thời cơ để mà phá cảnh tốt nhất. Nếu bây giờ đánh mất, tu vi quả thật sẽ tăng trưởng một chút, nhưng mà đến lúc đó vẫn gặp phải bình cảnh. Bình cảnh giữa mỗi một cảnh giới đột phá khó nhất, kẹt ở bình cảnh cảnh giới thứ năm. Là mấy chục năm luôn Ở giới tu hành không có tính là chuyện mới mẻ Trước sau chỉ có mấy tháng thôi Lần này trở lại thần đô Lý mộ liền phải bắt tay vào làm chuẩn bị cho hôn sự Hấp dẫn giữa thuần âm cùng với thuần dương Là khó có thể kháng cự Hai người xa cách ngắn ngày gặp lại Thẳng cho đến sau bữa trưa ngày hôm sau Mới từ trong phòng đi ra Kế hoạch ban đầu của Lý mộ Là bầu bạn với nàng 3 tháng Nhưng mà tu hành của nàng Đang ở thời khắc máu chốt Ba ngày sau Nàng đã liền bế quan một lần nữa rồi Ba ngày sau Lý mộ một lần nữa Đến đỉnh núi cao nhất của Bạch Dân Sơn Hắn còn có một số việc quan trọng phải làm Lúc Liễu Hàm Yên nhập môn Quyền chân tử cho nàng một lần cơ hội Tìm hiểu trang sách đạo Tuy là nàng tìm hiểu là bản in Nhưng mà cũng thu hoạch không nhỏ Lý mộ làm đệ tử đời thứ hai Có thể trực tiếp tìm hiểu trang sách đạo gốc Trong đạo cung Quyền cơ tử vươn tay trong lòng bàn tay hiện ra một trang giấy u vàng. Trên trang giấy này không có văn tự, nhìn giản dị tự nhiên, lắng lặng lơ lửng trong bàn tay của Quyền chân tử. Phù đạo tử đứng bên người của Lý Mộ nghiêm túc nói: Trang sách đạo là trang sách đạo kinh nội thiên. Trên đó chứa đựng vô thượng đại đạo, tổ sư sáng phái phù luật phái chính là được một trang sách đạo này. Sau khi mà cảm ngộ mới lưu lại đạo thống phù luật phái. Đây là một cơ hội khó có được Con tìm hiểu cho tốt đi Ngày nay đối với con ngày sau tu hành Có ích vô cùng Quyền cơ tử nhìn Lý Mộ nói Một tờ đạo kinh này Ẩn chứa phù lục đại đạo Người khác nhau Thứ tìm hiểu được khác nhau Có thể tham ngộ bao nhiêu Phải xem tạo quá của sư đệ rồi Lý Mộ đối với đạo kinh Sớm có hiểu biết Tương truyền giới tu hành hôm nay Tuyệt đại đa số thần thông đạo thuật phù lục, đang dược, trận pháp đều bắt nguồn từ đạo kinh trang sách đạo kinh nội thiên đạt được bất cứ một tờ nào cũng có thể khai tông lập phái đạo môn lục phái chính là như vậy mà có một trang sách đạo kia từ lòng bàn tay quyền cờ tử chậm rãi bài đến lý mộ dương tai đặt trên nó ngay sau đó hắn liền tiến vào một thế giới trắng xóa khác với thế giới khi mãn tham dự thí luyện thế giới này đập vào mắt nhìn thấy đều là một mảng trắng xóa. Lý Mộ đưa tay đến trước mắt cũng chỉ có thể thấy một mảng màu trắng. Hắn đã bị bao vây trong một mảng sương mù màu trắng, mắt không thể thấy gì. Trong sương mù thỉnh thoảng quấn sáng vàng hiện lên, tốc độ cực nhanh làm cho người ta thấy không rõ. Lý Mộ đuổi theo cánh sáng vàng kia, nhưng mà ánh sáng vàng chợt lóe rồi biến mất. Hắn càng muốn thấy rõ Tốc độ quán sáng vàng hiện lên trong xương trắng càng nhanh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh mơ hồ. Loại cảm giác này trái lại như là Lý Mộ ban đầu dễ bùa vậy, hắn càng muốn liền một mạch lưu loát vẽ xong, nhưng mà trong lòng càng không có yên tĩnh, khả năng vẽ bùa thất bại cũng càng lớn. Vì thế, Lý Mộ khanh chân ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm thành tâm quyết trong đạo cung đỉnh núi cao nhất. Quyền cơ tử nhìn Lý Mộ ngồi khoanh chân thản nhiên nói, Xem ra hắn đã tìm được bí quyết, không biết cuối cùng có thể lĩnh ngộ mấy đạo phù lục đây. Phu đạo tử nói, người lúc trước lĩnh ngộ mấy đạo. Quyền cơ tử nói, sư điệt hổ thẹn có chỗ lĩnh ngộ mười đạo, so ra kém sư thúc rồi. Phù đạo tử nhìn hắn nói, nhưng mà ngươi giận khí không tệ, những thứ đó ngươi lĩnh ngộ. Đều là phù lục mới Người khác chưa từng lĩnh ngộ Trong 15 đạo bản tôn lĩnh ngộ Có 8 đạo đều là tiền nhân từng lĩnh ngộ Quyền cơ tử Nhìn về phía Lý Mộ nói Cũng không biết sư đệ dẫn khí như thế nào đây Trong không gian sương trắng Theo nội tâm của Lý Mộ Tiếp cận yên tĩnh Hắn phát hiện sương trắng trước mắt Tựa như phai nhạt đi một chút Cùng lúc đó Ánh sáng vàng trong sương mù lẻ lên Tốc độ chậm lại Mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là tầng phù lục do phù văn tạo thành, nhưng mà tốc độ phù lục này vẫn rất nhanh, vẫn thấy không có rõ chi tiết. Lý mộ không dội, tiếp tục mặc niệm thanh tâm quyết. Sương trắng trước mắt càng nhạt, tốc độ phù lục kia xẹt qua càng chậm lại. Dần dần lý mộ có thể nhìn thấy rõ chi tiết của phù lục. Đây là phù lục lý mộ chưa bao giờ gặp. Nhìn từ trên trình độ phức tạp của phù văn, hẳn là thiên giai trung phẩm trở lên. Lý Mộ mang phù lục này nhớ trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hơn nữa. Bởi vì sương mù dần dần phai nhạt, phù lục nơi xa có một chút hiện lên, Lý Mộ dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng. Hiển nhiên, chỉ cần hắn tâm càng tĩnh, liền có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều phù lục hơn. Lý Mộ dứt khoát không có nóng vội nữa, nhắm mắt, bắt đầu tụng niệm thành tâm quyết một lần, rồi lại một lần tiếp theo. Trường 536, công cụ dễ bùa. Sau khi mà tụng niệm như thế, không biết bao nhiêu lần, Lý Mộ chầm rãi mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra. Sương trắng chung quanh đã không còn, hắn ngồi xếp bằng ở một chỗ trên mặt đất. Trước mắt là một mảng lục địa cực kỳ rộng lớn. Trên lục địa có rất nhiều quái vật, Lý Mộ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Những quái vật này cao trăm trượng, thậm chí mấy trăm trượng trên người tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. bọn họ ở trên lục địa tàn sát bừa bãi, nơi tới ngọn núi tan dở, sông ngoài chạy ngược. những quái vật có bộ dạng xấu xí, vô cùng cường đại đang hướng lý mộ chậm rãi đi tới. ở phía sau của lý mộ có vô số bóng người lơ lửng trong không trung. những người này dương tay ở trên không vẽ ra từng quỷ tích chủ động ngón tay lướt qua có ánh sáng vàng ngân tụ hình thành từng cái phù văn cuối cùng hội tụ thành phù lục hướng về những quái vật này bay đi ánh sáng vàng lý mộ mới vừa nhìn thấy chính là cảnh tượng những cái phù lục này từ trước mắt hắn bay qua chỉ là khi đó mắt quán đã bị xương trắng tràn ngập nhìn không thấy chỗ đến cùng nơi đi của những phù lục này những phù lục bay đến đỉnh đầu của đám quái vật kia có cái đưa tới rồng sét tráng kiện vô cùng mang quái vật bổ thành tro tàn. Có cái, quá thành một ngọn lửa, mang quái vật cắn nuốt thiêu đốt. Còn có cái, sau khi mang quái vật đông lạnh, liền dỡ toan ra. Ở đây, lý mộ kiến thức, không biết bao nhiêu là phụ lục, hắn cũng chưa có từng thấy, cũng chưa từng nghe. Trong đầu, hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Những quái vật hình thể cực lớn, khí tức khủng bố này là cái gì? Hắn đọc nhiều sách vở đọc thuộc Thập Châu Yêu vật Chí, cũng chưa có từng nhìn thấy bất cứ miêu tả nào về chúng nó. nếu mấy cái thứ này thật sự tồn tại, cho dù không có ở tổ châu, cũng nhất định có bộ sách ghi lại. mà những kẻ mặc quần áo kỳ quái phía sau hắn lại là người nào? phương thức chiến đấu của bọn họ kỳ lạ như vậy, có thể không cần tài liệu vẽ bùa, vẽ bùa trong hư không, cương giả siêu thoát hôm nay tuy cũng có thể hư không vẽ bùa, nhưng quy lực phù lục. Còn xa mới có thể so sánh với trong hình ảnh này. Rất nhiều bí ẩn trong lòng Lý Mộ chưa giải được. Đang định nhìn thêm một chút nữa. Cảnh tượng trước mắt kia bỗng nhiên biến đổi. Hắn về tới đạo cung đỉnh núi cao nhất. Trước mắt là quyền cơ tử cùng với phù đạo tử. Phù đạo tử nhìn phía Lý Mộ chờ mong hỏi. Con đã nhìn thấy được mấy đạo phù lục. Mấy đạo sao? Lý Mộ nhớ là một phen. Nhớ tới phù lục đầy trời bay múa Rậm rạp Chiếm cứ cả một mảng bầu trời đó nói Hẳn sắp xỉ một ngàn đạo Cái gì Sắp xỉ một ngàn Phù đạo tử dạy ra nhìn lý mộ Ngay cả vẻ mặt của quyền cơ tử Cũng tràn ngập chấn động Trang sách đạo vô cùng quyền ảo Từ xưa đến nay Có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra mấy đạo Đã là thiên tài Mười đạo trở lên thiên tài trong thiên tài Những cái đệ tử kia về sau điều trở thành cường giả của tên tuổi của phù lục phái, sắp sỉ 1000 đạo, cái này làm cho bọn họ tìm không thấy từ ngữ nào để mà hình dung. Lý Mộ có một chút đoán không ra vẻ mặt của bọn họ hỏi: "Như thế nào? Có vấn đề sao?" Sau khi phu đạo tử lấy lại tinh thần hỏi: "Con nhớ được mấy đạo phu lục?" Lý Mộ xấu hộ nói: "Một đạo." Hắn thật ra cũng chỉ cẩn thận nhớ kỹ cái phù luật kia vừa lúc mới bắt đầu về sau Lý Mộ đã bị cảnh tượng sau khi mà xương trắng tiêu tán trấn trụ quái vật khổng lồ nhân loại đạo pháp kỳ lạ vượt qua giới hạn cũng nhận biết kiến thức oán hắn. hắn nào có tâm tư đi nhớ phù lục không có khả năng chứ trên mặt phù đạo tử lộ ra một nét khó có thể tin lại hỏi Lý Mộ nói con ở trong trang sách đạo nhìn thấy cái gì Lý Mộ nói, một mảng đại lục, trên đại lục của quái vật cường đại tàn phá, còn có một số nhân loại có thể hư không ngưng phù, dẻ ra phù lục quy lực cường đại. Bọn họ đã dùng phù lục công kích cùng phong ấn những cái quái vật đó. Sắc mặt của phù đạo tử ngạc nhiên, nhìn phía quyền cơ tử hỏi, người lúc trước nhìn thấy cái gì? Quyền cơ tử chậm rãi nói, xương trắng, ngẫu nhiên từ trong xương trắng hiện lên phù lục màu vàng. Phù Đạo Tử một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ nghi hoặc nói, Kỳ quái, toàn bộ người lĩnh ngộ của trang sách đạo đều nhìn thấy là sương mù, vì sao không nhìn thấy những cái thứ này? Lý Mộ giải thích, ngay từ đầu thật sự chỉ có sương trắng, nhưng mà chỉ cần tâm càng tỉnh, sương trắng càng nhạt, khi mà tâm triệt để tỉnh lại, sương trắng hoàn toàn tiêu tán. Mọi người có thể từ trong sương trắng hiện lên phù lục màu vàng, chính là những người này đã ngưng tụ ra bọn họ lấy ngón tay ở trên không để mà vẽ bùa mục đích là công kích một quái vật trong sương mù à ta biết rồi ta biết rồi phù đạo tử nghe xong lý mộng miêu tả trên mặt hiện ra một nét kích động nói thời kỳ thượng cổ thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm vẽ bùa có thể không cần mượn dùng linh dịch về sau thiên địa linh khí đã đoạn đi trên diện rộng Các tiền bối đạo môn mới mượn dùng các loại thiên địa của linh vật, lấy linh khí nó quá dịch, dùng làm tài liệu để dễ buộc. Lão Phu đoán là thật. Đúng mà. Lý Mộ tiệt nụ nói, đáng tiếc con vừa rồi, không chú ý những phù lục đó. Nếu để con cảm ngộ cái trang sách đạo một lần nữa, hẳn có thể nhớ kỹ thôi. Quyền cơ tử lắc đầu nói, trang sách đạo chỉ có thể cảm ngộ một lần, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội cho dù ngươi chạm đến nó lần nữa, cũng không có khả năng tiến vào thế giới vừa rồi. Nhưng mà thứ ngươi trong trang sách đạo nhìn thấy, khắc thật sâu trong trí nhớ ngươi, ngươi chỉ cần tĩnh tâm nghĩ lại, liền có thể một lần nhớ tới. Nghe xong quyền cơ tử nói, lý mộ nhắm mắt, trong lòng nghĩ hình ảnh vừa rồi. Thứ vừa rồi cảm ngộ trang sách đạo nhìn thấy, quả nhiên một lần nữa hiện lên, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Phù đạo tử chờ mong hỏi, Nhớ ra chưa? Lý mộ gần đầu nói Nhớ ra rồi Phù đạo tử tiếp tục hỏi Có phù lục nào? Lý mộ nhắm mắt, dường ngón tay Theo hình ảnh trong đầu, vẽ trên không Dài đạo phù văn nói Phù lục này có thể mang một mảng phạm nhi Quá thành biển lửa Lửa đó màu lam tựa như không phải là phàm quả Chỉ cần dính một chút thôi Thì không thể thoát khỏi Sau đó hắn thay đổi một đạo phù văn khác Tiếp tục mở miệng, phù lục này có thể triệu hồi một con lôi lông, phù lục này đóng băng nghênh trưởng phù lục này có thể khiến cho mặt đất quá nham thạch nóng chảy, phù lục này có thể đưa tới dẫn thạch thật lớn. Chương 537, công cụ dễ bùa. Sau khi mà vẽ mấy chục phù lục, Lý Mộ mở mắt nói, phù lục đã quá nhiều rồi, chỉ sợ không chỉ một ngàn đạo, trong một thời gian ngắn nói không hết đâu. Phù đạo tử chấn động nhìn lý mộ. Một lát sau, lão rút cuộc lấy lại tinh thần, nhìn về phía quyền cơ tử nói, Người thoái dị chứ. Lão đặt một bàn tay trên vai của quyền cơ tử, dụ dỗ nói, Phù lục phái, nhất định hưng thịnh, trong tay của đồ di lão phù rồi. Ngươi còn chiếm vị trí, trưởng giáo không buông, chính là trở ngại bổn phái hưng thịnh, là phải hướng các đời tổ sư để mà tạ tội đó. Lý mộ dội dàng nói, Sư phụ, quên đi, quên đi, chuyện này chưa có dối đâu. Phù đạo tử không kiên trì đến cùng, vui sướng nói. Nhìn mấy cái phù lục đó, lão phù lại có cảm ngộ, cần bế quan mấy ngày để mà tìm hiểu cẩn thận. Phù đạo tử vội dàng rời khỏi. Lý mộ đứng trong đạo cung hỏi quyền cơ tử, những quái vật đó rốt cuộc là cái gì? Quyền cơ tử lắc lắc đầu nói, thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh khí nồng đậm, Dạng Pháp hưng thịnh, nhưng mà thứ thời đại đó thật sự truyền thừa xuống, không có bao nhiêu. Toàn bộ sự tình thời kỳ đó vẫn luôn là một ý ẩn của giới tu hành. Lý Mộ nghi hoặc nói, Đạo Kinh sinh ra tự như không có xa xôi như vậy chứ. Quyền cơ tử giải thích, mọi người đều cho rằng Đạo Kinh là hơn một ngàn năm trước, vô số tiền bối Đạo Môn đã hợp lực biên soạn ra. Nhưng mà trên thực tế, thời gian Đạo Kinh tồn tại càng thêm xa xôi. Có lẽ có thể ngược dòng đến thời đại thượng cổ tiền bối đạo môn lúc đó cũng chỉ là thông qua cảm ngộ của trang sách đạo, mang đạo thống các phái đạo môn truyền xuống. Thời đại thượng cổ, đối với mọi người thế giới này mà nói là một chuyện rất xa xôi. Tin tức có liên quan đến thời đại thượng cổ, thời đại này hiếm có ghi lại. Không biết bởi vì nguyên nhân gì giữa hai thời đại đã chặt đứt truyền thừa. Duy nhất có thể xác định, thời đại thượng cổ trong thiên địa linh khí nồng đậm không biết gấp hôm nay bao nhiêu lần. Tu hành giả có liên quan đến linh khí, cường giả thời đại này đều dừng lại siêu thoát, mà thời đại đó hẳn là sẽ có tu hành giả cạnh giới thứ 8, thậm chí cảnh giới thứ 9 tồn tại. Lý Mộ nghĩ tới những quái vật kia, sự cường đại của chúng nó có lẽ cũng có liên quan đến trình độ nồng đậm của linh khí. Hôm nay trong thiên địa linh khí loạn ra, rất khó sinh ra một quái vật lớn như vậy. Chúng nó rất có khả năng đã bị diệt sạch trong dòng sông thời gian rồi. Một màn đó xảy ra trong trang sách đạo, không ai có thể giải thích cho Lý Mộ. Lý Mộ không nghĩ nữa, hỏi Quyền Cơ Tử, có biện pháp gì có thể mang ra hình ảnh trong trang sách đạo, nhìn thấy biểu hiện ra bên ngoài không? Quyền Cơ Tử lắc đầu nói, hiện ra ký ức tầm thường, tu vi cảnh với thứ 5 là có thể, nhưng mà cảm ngộ trong trang sách đạo chỉ có thể ý hội không thể hiện ra lý mộ vừa rồi đã phát hiện hắn không cách nào mang hình ảnh trong đầu dùng pháp thuật chiếu ra xem ra không phải là vấn đề của hắn vấn đề ở trang sách đạo hắn xua tai nói thôi ta về trước đừng quên các ngươi còn nợ ta năm tấm thiên gia phù lục quyền cơ tử đứng trong đạo cung nhìn hắn rời khỏi giống như nhìn thấy được buổi đầu tình thế hỗn loạn của giới tu hành bạch Dân phong Lý mộ sau khi mà trở về, bế quan suốt 7 ngày. 7 ngày sau, hắn đẩy cửa phòng, đứng trong sân. Dưới ánh mặt trời lâu rồi không thấy, dũi cái lưng mỏi thật dài. Trong 7 ngày qua, hắn mang hình ảnh từ trang sách đạo nhìn thấy, lập đi lặp lại, quan sát vô số lần. Mang toàn bộ phù lục, hắn có thể quan sát được, ghi lại, sửa sang trong một ngọc giảng. Ngọc giảng là tu hành giả dùng để tồn trữ tin tức, tương tự như là USB. Nếu dùng giấy để mà ghi lại Ít nhất cần hơn 1.300 trang Nếu là ghi lại Ở trong ngọc giảng Một cái ngọc giảng như vậy đủ rồi Lý mộ phi thân lên Một lần nữa đến đỉnh núi cao nhất Đáp xuống trong một chỗ đào cung Phu đạo tử từ trong đó đi ra Lý mộ đưa ngọc giảng cho lão nói Sư phụ cái này ngài cầm đi Phu đạo tử thuận tay tiếp ngọc giảng hỏi Đây là cái gì Lý mộ cười cười nói Ngài xem một chút sẽ biết thôi Phù đạo tử mang ngọc giảng Dán trên trán vẻ mặt dần dần trở nên dạy ra Thậm chí ngay cả thân thể Cũng đang rung lên nhẹ nhẹ Lý mộ nhìn lão nói Đây là toàn bộ phù lục Trong trang sách đạo kia Hy vọng là sư phụ có thể từ trong đó Tìm hiểu ra phù lục đại đáo Phù đạo tử nhìn lý mộ Chồm râu rung rung Mấy lần mở miệng cũng chưa có nói ra lời gì Lý mộ không người nói Không có quấy rầy sư phụ tìm hiểu, đệ tử về trước đây. Hắn bay ra khỏi đạo cung, trở lại bạch chân phong, thở về một hơi. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm cho phù đạo tử. Lý mộ lấy phù lục trong trang sách đạo, báo ân lão đã tặng cảm mộ phù đạo. Về phần lão có thể từ trong đó, tìm hiểu ra con đường siêu thoát hay không, còn phải trông vào chính lão. Không bao lâu có một khí tức lý mộ quen thuộc đáp bên ngoài nhà trúc. Lý Mộ mở ra cửa sân, tư trưởng lão vẻ mặt cung kính nói, Lý Sư Thúc, trưởng giáo cho mời. Thời gian không biết đến nửa tháng, lão xưng hồ đối với Lý Mộ đã từ Lý Đại Nhân biến thành Lý Sư Thúc. Tuy là quyền cơ tử nghe lời của phù đạo tử, không có ở môn phái, tuyên dương khắp nơi cái chuyện này, nhưng mà đối với trưởng lão thế hệ thứ ba trong môn phái vẫn phải thông báo. Lý Mộ đến đạo cung đỉnh núi cao nhất phát hiện trừ quyền cơ tử còn có các vị thủ tòa đã có mặt lý mộ chập tay nói ra mắt trưởng giáo các vị sư huynh sư tỷ có một vị sư phụ thái thượng trưởng lão hoạt động ở bạch dân sơn tiện hơn rất nhiều mặc dù nhìn thấy thủ tòa cùng với trưởng giáo cũng chỉ cần hành lễ ngang hàng quyền cơ tử nhìn lý mộ nói tài liệu vẽ bùa sử dụng để chuẩn bị xong rồi sư đệ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào Trải qua khoảng thời gian tịnh dưỡng, thương thế của lý mộ lần trước chịu đã khỏi hẳn rồi, tâm thần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dẻ thánh giai phù lục có lẽ còn có một chút cố sức. Nếu mà thiên giai phù lục một hơi dẻ nằm tấm hẳn là không có vấn đề. Dẻ bùa, đấu giắng không phải là gì khó, khó là gom đủ tài liệu dẻ bùa. Tu hành giả thời kỳ thượng cổ có thể hư không dẻ bùa, đó là bởi vì linh khí trong thiên địa nồng đậm. Dưới tình huống linh khí loạn thì phải tìm kiếm thiên tài địa bảo chứa đựng linh khí để mà thay thế. Lý Mộ mượn pháp lực quyền cơ tử, một hơi vẽ năm tấm thiên gia phù lục, khẽ thở ra một hơi. Lúc này, quyền Cơ Tử mới nói: "Phù dịch còn là một ít, sư đệ nếu không vẽ thêm mấy tấm đi." Lý Mộ lau mồ hôi trên trán tức giận nói: "Còn vẽ, các ngươi coi ta là công cụ vẽ bùa sao?" Chương 538 Quyết định của quyền cơ tử, quyền cơ tử than nhẹ một tiếng nói, giải đấu các đỉnh núi lập tức sẽ bắt đầu. Mỗi lần thi đấu đều phải ban cho đệ tử đạt được ba hạng đầu một tấm thiên gia phù lục. Trong tổ đình trừ sư đệ không ai có mười phần nắm chắc. Phù dịch này cực kỳ quý giá. Sư đệ là một phần tử của phù lục phái cũng không có đành lòng chúng ta bị nó lãng phí chứ. Lý mộ nhìn quyền cơ tử vẻ mặt nghiêm túc. Có một chút hiểu, muốn làm trưởng giáo phù lục phái, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải học tập. Lý mộ vốn tưởng, hắn bái phù đạo tử làm sư phụ, trở thành đệ tử thế hệ thứ hai của phù lục phái, lôi kéo miễn phí cho nữ hoàng, một phái phù lục, đợt này kiếm lớn rồi. Bây giờ, hắn mới phát hiện những lão hồ ly này tính kế tựa như càng sâu hơn. Phù lục phái, mặc dù có rất nhiều người có thể vẽ ra thiên giai phù lục, nhưng mà bọn họ không có xác xuất thành công trăm phần trăm, có khả năng tạo thành phù dịch quý giá bị lãng phí. Xưa nay, đều lãng mang người ta coi là công cụ, thì ra đã bị người ta coi là công cụ để dùng rối. Nhưng mà lý mộ không thể từ chối. Quyền cơ tử đưa ra lý do rất là đầy đủ. Lý mộ là vì đệ tử phù lục phái, đương nhiên phải có trách nhiệm tiết kiệm tài nguyên cho môn phái. Lý mộ nếu là từ chối, chính là bất trung đối với môn phái. Một người bất trung đối với môn phái Sao có thể trở thành trưởng giáo phụ lục phái Vì thế Lý mộ chỉ có thể vẽ thêm 3 tấm thiên giai phụ lục Mấy lá bùa này tác dụng Chữa trị thân thể Cho dù là bị người ta chém đứt tay chân Cũng có thể trong một thời gian cực ngắn Nối lại chi cục Ở hang động trong lòng đất kia Ngô Ba đã bị tần sư huynh đánh đẽn Bóp nát trái tim Chính là dùng bùa này một lần Để sinh ra trái tim Mặc cho ai một canh giờ Tám lần điều sẽ chịu không nổi Lý mộ vẽ xong một nét bút cuối cùng Tựa như cột đá trong đạo cung Đi đến cạnh vị trí Tận cùng phía trước Thoải mái ngồi vịt trên ghế Hắn đã tình nguyện trở lại thành đô Bị nữ hoàng dắt cạn Cũng không có muốn ở nơi này Bị cái đám lão nhân áp bức chứ Vẽ thiên giai Thậm chí thánh giai phù lục Lý mộ thiếu chỉ là pháp lực thôi Nếu có pháp lực của nữ hoàng Cùng chỉ đủ tài điệu, Cái thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ở trên người của nữ hoàng, Hẳn vẫn luôn là đòi lấy, Chưa từng trả giá mang tính thực chất. Sau khi mà về tới thần đô, Cũng phải dẻ cho nữ hoàng, Một ít thiên giai phù lục. Nữ hoàng tuy giàu có, Nhưng mà thứ tốt trên người không phải là rất nhiều. Ví dụ như thiên giai phù lục, Phù lục phái cũng là vật hiếm lạ. Mười châu ba đảo trừ phù lục phái, Hầu như không có ai có thể vẽ ra loại phù lục cấp bậc này. Nữ hoàng duy nhất ban cho Lý Mộ một tấm, bị Lý Mộ đưa cho Tiểu Bạch hộ thân rồi. Ngoài ra, phù lục nàng cho Lý Mộ cao nhất chỉ là địa giai. Cây này hiển nhiên không có phù hợp thân phận của nữ hoàng đại chu Trên người thường có một sấp thiên giai phù lục. Về sau, ban cho thần tử có Cô công cũng lấy ra tay được. Vị trí Lý Mộ nằm là vị trí trưởng giáo. Phù lục phái, tôn ti có trật tự, hành động này của hắn không hợp quy củ Nhưng mấy vị thủ tòa liếc nhau chưa có mở miệng. Bọn họ sớm từ trong miệng của trưởng giáo biết được, hắn đã tìm hiểu toàn bộ trang sách đạo, sáng phái tổ sư của phù lục phái, tìm hiểu bộ phận trang sách đạo, đã có thể sáng lập phù lục phái. Nếu có thể tìm hiểu toàn bộ, lại sẽ như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ danh hiệu đạo môn đệ Nhất Tông sẽ phải đổ chủ rồi. Quyền cơ tử nhìn Lý Mộ ngồi vịt trên ghế hỏi, sư đệ đã hoàn toàn tìm hiểu một trang sách đạo kia hay chưa vậy? Lý Mộ dương bàn tay, lòng bàn tay có thêm một ngọc giản. hắn ném ngọc giảng cho Quyền Cơ tử nói, phù lục xuất hiện trong trang sách đạo đều ở trong đây. Không có nở bỏ đứa nhỏ thì không bắt được sói, trưởng giáo tương lai phải có khí độ của trưởng giáo tương lai. Đạo phù lục, Lý Mộ không có lo lắng dạy cho người khác, thì mình chết đói phù lục phái càng cương đại đối với hắn đối với nữ hoàng càng hữu ích quyền cơ tử gián ngọc giản trên trán một lát sau mà nó đưa cho quyền chân tử bên cạnh quyền chân tử sau khi mà xem mà nó đưa cho chính dương tử bên cạnh trừ ngọc chân tử bế quan thủ tọa sáu đỉnh núi còn lại sau khi mà xem qua ngọc giản ở sâu trong ánh mắt xuất hiện khác vọng cùng kích động bọn họ đều rõ Ngọc giảng này có ý nghĩa gì? Sản phái tổ sư khai sáng phù lục phái, lý mộ sẽ dẫn dắt phù lục phái đi lên một đỉnh phòng trước nay chưa từng có. Tạm không có nói chuyện hắn hoàn toàn lính ngộ trang sách đạo, hơn nữa mang cái nội dung trang sách đạo, cống hiến đầy đủ. Chỉ bằng thất kiếu linh lung tâm quán, nếu là mang hắn cột vào phù lục phái, ngày đêm mà dẻ bùa, ngày sau, đệ tử phù lục phái, mỗi người một tấm phù lục công kích thảnh dài. Ra tai chính được công kích của cảnh giới thứ 7 Có thể mang ma đạo thập tông Liên hợp lại treo lên mà đánh Đảng tiếc không buộc được rồi Không nói đến tài liệu Dẻ bùa thánh dai phù lục cần khó tìm Không có khả năng chế tạo vô hạn Sư thúc phù đạo tử Cũng không có để cho bọn họ làm như vậy Huống chi phía sau hắn Còn có nữ hoàng đại chu Hắn ở phù lục phái là bảo bối Ở trong lòng của nữ hoàng Tất nhiên cũng là bảo bối Phù lục phái nếu mà cậy mạnh giam hắn Chỉ sợ triều đình đại chu Vô cùng có khả năng đại binh tiếp cận Phù lục phái cường đại Là không thể nghi ngờ Nhưng mà cảnh độ của đại chu Thực lực bất cứ tâm môn nào Cũng không có bằng triều đình đại chu Quyền cơ tử thu hồi ngọc giảng Hướng lý mộ ôm quyền không người nói Đà tạ sư đệ Làm trưởng giáo phù lục phái Một giái này của gã Đại biểu lễ nghi cao nhất của phù lục phái Gã bái Là cống hiến của Lý Mộ đối với phù lục phái. Bái là hắn mang phù lục phái đưa vào một độ cao mới. Lý Mộ phân tài nói. Người một nhà không cần phải cảm tạ. Quyền cơ tử miễn cười nói. Một khi đã như vậy sư huynh không có khách khí nữa. Thật ra còn có một việc lớn liên quan tương lai môn phái. Cần sư đệ hỗ trợ. Nhìn thấy vẻ mặt của quyền cơ tử. Lý Mộ bắt đầu hối hận câu nói vừa rồi. Làm trưởng giáo. Gia mặt quyền cơ tử Thâm hậu như là tu di quán Lý mộ trở thành đệ tử Đời thứ hai của phù luật phái Còn chưa đạt được lợi ích gì Đã làm công cụ một lần cho bọn họ rồi Bây giờ gã thế Mà còn có một chuyện muốn nhờ Không biết xấu hổ sao chương 539 Một bước lên trời Lý mộ chưa có mở miệng Quyền cơ tử chủ động nói Tổ đình tuy là 4 năm Đều sẽ cử hành một lần phù đạo thí luyện nhưng mà đệ tử thông qua thí luyện tuy có tư chất phù đạo lại đều là thiếu thiên phú tu hành sư đệ là rường cột của đại chu súng thành của nữ hoàng có thể hay không mượn dùng điều kiện của triều đình hàng năm giúp tâm môn từ dân gian tuyển nhận bổ ích thiên tài tu hành thể chất đặc thù bồi dưỡng từ nhỏ vị trưởng giáo sư huynh này quả thật đang từ các phương diện áp bức giá trị của lý mộ trên mặt của lý mộ lộ ra một nét khó xử nói Sư huynh cũng biết Triều đình có quy củ của triều đình Trên nguyên tắc quan phủ các nơi cấm tiết lộ Ngày sinh tháng đẻ của dân chúng Hắn nói tới đây chuyển giọng nói Đương nhiên ta tuy là quan viên của đại chu Nhưng cũng là đệ tử của phù lục phái nhất định suy nghĩ cho tông môn Chuyện này ta sau khi về thần đô Sẽ nhắc nhở với bệ hạ Nhưng mà bệ hạ có thể đáp ứng hay không á, Còn không biết nha Quyền cơ tử ôm quyền nói Sư quân cảm tạ sư đệ trước. Lý Mộ tiếp tục nói, thái độ của triều đình đối với các phái đều là giống nhau, không quá dễ phá lệ. Ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể đưa ra một chút thành ý, khả năng của bệ hạ đáp ứng có lẽ lớn hơn một chút. Quyền cơ tự hỏi, thành ý gì? Lý Mộ nhìn hắn từ từ nói, bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, giữ trướng thiếu nhân thủ. Nếu là tổ đình có thể hợp tác với triều đình, phái ra một ít trưởng lão. Lấy thân phận cung phụng, đóng quân triều đình. Sau đó đưa ra yêu cầu bệ hạ chẳng phải là không tiện từ chối sao? Lý mộ cần thiết sửa đúng quan niệm sai lầm cái đám cao tầng của phù luật phái. Gặp chuyện luôn thích chơi miễn phí. Chơi miễn phí không có lâu dài, hợp tác có thể cả hai đều thắng lỡ chứ. Có trả giá mới có hồi báo, không phải là người nào cũng giống lý mộ. Nguyện ý nuôn chiều tật xấu của bọn họ. Quyền cơ tử sau khi mình nghĩ nghĩ gật đầu nói cái này không khó hai người ở vấn đề đã đạt thành nhất trí chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn Lý Mộ đã là đệ tử đời thứ hai của phù lục phái lại là quan viên của đại chu do hắn làm người trung gian thích hợp nhất dưới trướng của nữ hoàng vốn đã thiếu người nội vệ đã trải qua một đợt thanh tẩy nếu có người cường giả phù lục phái gia nhập. Nàng sẽ không phải trải qua sự xấu hổ Nàng liền sẽ không phải trải qua sự xấu hổ Không người để mà dùng Hắn xúc ruột không chờ nổi Muốn nói cho nữ hoàng tinh tốt này Nhìn theo lý mộ Ra khỏi đào cung Quyền cơ tử nghĩ nghị nói Ta quyết định mang vị trí trưởng giáo Truyền cho lý sư đệ Đây giống là một việc lớn của phù lục phái Cần mọi người bàn bạc quyết định Nhưng sau khi quyền cơ tử mở miệng Mấy vị thủ tọa không một ai phản đối. Quyền chân tử chần chờ một lát nói. Hắn bây giờ chưa có thích hợp chỉ trí này. Dù sao chỉ có cảnh giới thứ tư. Nhưng mà như vậy mà hắn đẩy lên trước đài không phải là chuyện tốt. Quyền cơ tử lắc đầu nói. Đương nhiên không phải là bây giờ. Ít nhất cần chờ hắn bước vào cảnh giới thứ bảy. Ánh mắt Quyền chân tử lộ ra chờ mong nói không biết hắn sẽ mang phù lục phái đưa tới độ cao thế nào đây. Bạch Dân Phong Lý Mộ vừa mới về phòng hấp thụ với lần trước giáo quấn, hắn trước thi triển ra một cách âm thuộc mới lấy ra ốc biển sau khi mà dùng pháp lực thúc dục sốt ruột không dằn nổi nói. Bệ hạ nói cho ngươi một tin tức tốt. Lý Mộ hoài nghi mình có phải trời sinh cái số lao lực hay không nữa. Thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ ngơi còn thúc đẩy phù luật phái hợp tác với triều đình. Trước kia, triều đình tuy là cùng các phái có hợp tác, nhưng mà đều với mức độ nông thôi. Ví dụ như các đại môn phái đệ tử cấp thấp, đóng quan phủ địa phương, giúp quan địa phương thống trị khu vực. Triều đình liền mang địa dực chỗ tâm môn của bọn họ, cắt cho bọn họ. Hơn nữa còn cho phép bọn họ, ở quanh thế lực tương ứng sơn môn, tuyển nhận đệ tử dân dân. Như cái loại hợp tác tầng sâu hơn, Trước kia hiếm xảy ra. Nguyên nhân xét đến cùng, tự nhiên là hai bên không có tính nhiệm, các tông môn này thế lực cùng thực lực đều quá mức cường đại. Cường đại đến mức đủ để uy hiếp triều đình thống trị, mà triều đình đối với 36 quận trên tranh nghĩa lại có sự khống chế tuyệt đối. Tứ tông lục phái hoạt động ở thế tục sẽ chịu rất nhiều hạn chế. Xuất phát từ cái loại người vực vô căn cứ cùng không tính nhiệm này, triều đình đại chu Chưa từng có quan nhiên tứ tông lục phái Cho dù là một tiểu lại Cũng yêu cầu không có bối cảnh môn phái Mà cao tầng các tông phái này Cũng đều sẽ không do quan nhiên Trong triều đảm nhiệm Lý mộ đại khái là người đầu tiên Đã được trong triều có địa vị cao Lại là cao tầng của tông phái Do hắn bên trong giật dây bắt cầu Thích hợp nhất Việc khác ở phù lục phái Lý mộ chưa có nói cho nữ hoàng Chỉ là nói hắn cố ý Thúc đẩy phù lục phái hợp tác cùng với triều đình. Triều đình di phù lục phái lưu ý đệ tử thiên tài. Phù lục phái sẽ so phái trưởng lão thực lực cường đại làm khách khanh của triều đình. Dưới trướng của nữ hoàng đang cần nhân thủ đây giống là một chuyện đáng giá cao ứng. Nhưng mà Lý Mộ chưa nghe ra nữ hoàng cao ứng bao nhiêu. Nữ hoàng đế này tựa như là cá muối không có một chút ý tiến thủ làm việc không tích cực năng tích cực nhất. Chính là chạy đến trong nhà của Lý Mộ ăn chực, còn có chính gọi là Linh đoa để mà kiểm tra Lý Mộ thôi. Ba ngày hơn một trăm lần, đừng nói là thủ trưởng, ngay cả bạn gái cũng hiếm có như vậy nữa. May mắn, Liễu Hàm Yên không có giống với nàng, bằng không Lý Mộ chỉ sợ sẽ đi mất rồi. Trong Linh đoa giọng điệu của nữ hoàng không có một chút gợn sóng nói. Chuyện này, ngươi quyết định là được rồi. Cái này coi như là một quốc sách. Nói từ trên trình độ nào đó là việc thuộc bổn phận của trung thư xá nhân Lý Mộ Nhưng mà hắn vẫn xin chỉ thị của Nữ Hoàng Để tránh rơi vào cái ác danh sủng thần loạn chính Lý Mộ thở dài Nữ Hoàng ngay cả hợp tác với phù lục phái Cũng không hề để ý Cũng không biết nàng rốt cuộc để ý cái gì nữa Đối diện Nữ Hoàng không có nhắc chuyện này Mà lại hỏi Người chừng nào trở về Lý Mộ nói Thần cố gắng mau chóng đi thôi Thành nằm trong ốc biển rõ ràng có một chút bất mãn. Hơn một tháng trước, người đã nói cố gắng mau chóng, mau chóng rốt cuộc là bao nhiêu? Lý mộ bất đắc dĩ giải thích, lần này thật sự mau chóng, ít là ba ngày, nhiều là năm ngày thôi. Sau khi mà ngắn ngủn gặp nhau mấy ngày cùng chỉ liệu hàm yên, nàng liền theo ngọc chân tử đi bế quan. Lý mộ vốn bây giờ có thể trở về thành đô, nhưng giải đấu đệ tử Bảy Núi sắp bắt đầu rồi. Hắn làm đệ tử đời thứ hai cần phải tham dự chứ. Nữ hoàng cũng thật là cái việc lớn quốc gia không quan tâm, thúc giục hắn trở về đi làm, trái lại thúc giục gấp dậy sáo. Chương 540 Một bước lên trời Cái này cũng đã kích tính tích cực làm việc của Lý Mộ. Đại chu là đại chú của nàng, Lý Mộ đang làm công cho nàng. Nàng không thể luôn ngồi bên cạnh để cho Lý Mộ một mình ở dưới động. Nàng thốt xấu cũng động một chút cho một chút đáp lại chứ. Như vậy, Lý Mộ làm việc mới có thể có động lực hơn. Lý Mộ buồn linh loa, nghe được ngoài sân truyền đến tiếng ong ong. Đây là trung đạo, ở bên ngoài thúc dục sao? Lý Mộ thu hồi linh loa, đi ra ngoài cửa nói. Thôi thôi, đừng có dục nữa, đến đây, đến đây. Bạch Nhân Sơn, hôm nay là ngày bảy đỉnh núi thi đấu của tổ đình phù lục phái. Giải đấu các đỉnh núi giống với phù đạo thí luyện của 4 năm một lần Trên thời gian chỉ trên lệch một tháng Trước đây sau phù đạo thí luyện một tháng Kết quả thí luyện đều là đề tài của đệ tử môn phái thảo luận sôi nổi Nhưng mà năm nay sau khi mà thí luyện chấm dứt Lại cũng chưa có dẫn lên bao nhiêu quan động Bởi vì lần thí luyện này bí ẩn để lại cho các đệ tử thật sự quá nhiều Đầu tiên hạn nhất thí luyện các kỳ trước Đều sẽ lập tức trở thành đệ tử hạch tâm Được tông môn ra sức bồi dưỡng Có thể hưởng thụ được tài nguyên tu hành Đệ tử bình thường không có hưởng thụ được Trong một đoạn thời gian rất dài Sau khi mà thí luyện kết thúc Hạng nhất thí luyện đều là đối tượng đám đông của đệ tử hâm mộ Nhưng mà hạng nhất thí luyện năm nay Thân phận đến bây giờ cũng là câu hỏi Không chỉ hạng nhất Hạng nhất hạng hai thí luyện lần này Sau khi mà thí luyện chấm dứt Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian Hoàn toàn biến mất Ngoài ra cái ngày đó thí luyện Bạch Dân Sơn trời giáng xuống hiện tượng lạ Cũng không ai biết là có chuyện gì Chỉ có đệ tử căn cứ điển tịch đoán Lúc mà thánh giai phù lục giáng thế Sẽ có thiên kiếp xuất hiện Hiện tượng lạ của Bạch Dân Sơn ngày đó Rất giống thiên kiếp Lời vừa nói ra Mọi thuyết xôn xao Có người nói trưởng giáo chân nhân vẽ ra thánh giai phù lục có người nói hiện tượng lạ này là có thủ tọa thăng cấp siêu thoát đưa tới, còn có người nói vẻ thánh giai phù lục là hạng nhất thí luyện kia. nhưng mà đối với điều này phong môn trước sau chưa có giải thích, việc này chưa định luận. trước giải đấu đệ tử của các núi đã hội tụ chung quanh cái mảng trường đỉnh núi cao nhất. giải đấu này liên quan đến vinh dự của các đệ tử tham gia tỷ thí, cũng liên quan đến tài nguyên bốn năm sau các đỉnh núi có thể từ tông môn thu hoạch. Đệ tử đạt được ba hạng đầu của giải đấu có thể phân biệt được một tấm phiên giai phù lục, hạng nhất giải đấu càng có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử của thủ tọa, tấn thăng thành trưởng lão đời thứ ba. Tiến vào 10 hạng đầu của giải đấu cũng có thể đạt được địa giai phù lục cùng với cơ hội được thủ tọa chỉ điểm tu hành. Bởi vậy, mỗi một lần giải đấu, đệ tử các đỉnh núi đều dốc đủ sức muốn tranh thủ đoạt được xếp hạng cao nhất. Cái này không chỉ vì chính cho bọn họ, còn vì dinh dự của các đỉnh núi. Lý mộ vốn là muốn sớm ngày trở lại thần đô, miễn cho nữ hoàng cả ngày phải lại nhảy bên tay chứ. Nhưng mà quyền cơ tử nói, giải đấu này hắn phải tham gia. Đại điển thu đồ đệ có thể miễn, nhưng mà làm đồ đệ của Thái Thượng trưởng lão, đệ tử đời thứ hai của phù lục phái. Hắn phải ở trước các đệ tử tổ đình cùng với nhân vật quan trọng của các nhánh phù lục phái lộ mặt một lần, vì thế hắn cùng đặt một đạo hiệu cho lý mộ tên là linh cơ tử. trong phù lục phái cũng không phải là toàn bộ mọi người đều có được đạo hiệu đệ tử đời thứ ba cùng đời thứ tư tu duy không cao đều lấy tên tục gia để mà xưng hô. bình thường chỉ sau khi tránh thăng động quyền mới có thể cân nhắc đặt cho mình một cái đạo hiệu mới. dù sao trưởng giáo quyền cơ tử thủ tọa ngọc chân tử nghe qua so với trưởng giáo dương nhị cẩu thủ tọa trần nhị nữ có phong phạm cao nhân hơn chứ đối với đạo hiệu mới của mình Lý Mộ tuy có không quá quen nhưng mà cũng không kháng cự Lý Mộ vừa mới đáp xuống quảng trường đỉnh núi cao nhất hàng triết từ phương hướng nào đó đi tới kinh ngạc nói Ủa, ngươi còn chưa có về thân đố sao Lý Mộ nói tham gia xong giải đấu là đi Tham gia giải đấu hả? Hàng triết ngẩn ra một ven, Sau đó trên mặt lộ ra một niềm vui bất ngờ hỏi, Ngươi có lẽ đã bái dị thủ tọa nào làm sư phụ chứ? Lý mộ lắc đầu nói, Không phải. Hàng triết nhẹ nhàng thở ra hỏi, Sư phụ của ngươi là dị trưởng lão nào? Lý mộ nói, Phu đạo tử. Hàng triết sờ sờ đầu lắc đầu nói, Ta, ta chưa từng nghe nói ở đỉnh núi nào? Lý mộ nói, Đỉnh núi cao nhất đó Hàng Triết hâm mộ nói Đỉnh núi cao nhất là tốt rồi Đỉnh núi cao nhất đều là đệ tử hạch tâm Muốn cái gì có cái đó Ngay cả tranh cũng không cần phải tranh Ta đã nói rồi Bằng quan hệ của liễu sư thúc Người bái dạp phân môn Nhất định không có quá kém mà Lý mộ nhìn trái nhìn phải hỏi Hôm nay sao mà không nhìn thấy tầng sư mũi Nói đến tầng sư mũi Trên mặt của Hàng Triết lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nói, đừng có nói nữa, ta bảo nàng đóng cửa suy nghĩ rồi. Lý mộ hỏi, nàng lại làm sao nữa? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hàng Triết trừng mắt nhìn Lý mộ một cái nói, lần trước nếu không phải là ngươi đi trước, ta cũng sẽ không để cho tầng sư muội uống rượu với ta. Chỉ tự lượng của nàng mới uống có mấy chén đã xài, hơn nữa nàng uống rượu, thích cởi quần áo. Không chỉ có cởi quần áo 9.000 nàng mà còn cở, cởi quần áo của ta nữa. May mắn ta ở thời điểm mấu chốt đã tỉnh lại. Bằng không, ta thật sự không biết đối mặt với thằng sư huynh trên trời có linh thiên như thế nào nữa. Nguyên dương thân bảo trì hơn 20 năm rồi, có thể cũng sẽ đánh mất luôn. Lý mộ đồng tình nhìn hắn nói, Ồ trời, đúng vậy, quá nguy hiểm, cô nam quả nữ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vẫn là bảo vệ bản thân cho tốt đi Chẳng may nguyên dương không còn Thiệt thòi lớn đó Hàn triết tán đồng nói Không ngờ tầng sư mũi Tử lượng kém như vậy Về sao không bao giờ uống rượu cùng chế nàng nữa Hai người nói chuyện phím Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất Người tụ tập càng lúc càng nhiều Tiếng nghị luận chung quanh Không biết cái lần này Sư huynh đỉnh núi nào có thể đạt được hạng nhất thi đấu đây Hạng nhất giải đấu Thưởng rất hậu Không chỉ có thể trở thành đệ tử đời thứ ba, con có thể đạt được một tấm thiên giai phù lục. Tương đương với vô duyên vô cớ có thêm một cái mạng, không biết có bao nhiêu người nhìn chầm chầm ba vị trí đó. Ồ, cái vị trí phía trước, sao, sao có thêm một cái rồi? Cái gì? Ta đếm một chút coi. Một, hai, ba, tám, chín. Ồ, thật sự lại thêm một cái rồi. Các bạn...